các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đức lặp lại câu chửi quen thuộc. Đời chó ma thật. Ngày dài lê thê, Khải quanh quẩn ngoài sân không biết làm gì cho hết thì giờ. Anh em thằng quyết hình như cố tình lánh mặt, kéo nhau đi chơi xa, không để cho Khải sai vặt. Lâu lâu mới có đứa trẻ hàng xóm đi ngang, Khải gọi vào thuê nó đi mua thức ăn, nước uống để Khải nhâm nhi cho đỡ buồn mồm. giờ tiệm quốc đóng cửa nhưng Khanh không về ngay. Cô dặn hai đứa con đón xích lô ra chợ Rồi ba mẹ con đi ăn tiệm Từ ngày Duyệt bỏ đi Khanh thấy thương các con hơn Vì lòng hối hận thúc đẩy Hai đứa bé khẳng khiêu Nhìn thứ gì cũng thèm Mà Khanh có bao giờ để ý đến Con xin vài ngàn bạc Khanh cũng tiếc Bỗng dưng Duyệt ôm đi mấy trăm triệu Cái biến cố mâu thuẫn nấy Làm Khanh đổi tính Chi tiêu cho các con rộng rãi hơn trước nhiều Mà Khanh rộng rãi cũng phải Bởi vì nhà bây giờ bớt được một miệng ăn là Duyệt mà khách lại không phải trả tiền lời như trước, tiệm quốc thu nhập được bao nhiêu cứ việc tiêu thoải mái. Cái trở ngại hiện nay chỉ là phải cõng thêm Khải mà thôi. Ở nhà, Khải đọc nát từ tạp chí, ngóng cổ đợi mà mẹ con Khanh vẫn chưa về. Gã lăn xe vô bật đèn và mở truyền hình ngồi xem. Nhưng chỉ được một lúc, đàn mỗi đã ập tới tấn công, Khải lại phải ra sân ngồi cho thoáng. Mãi cho đến 9 giờ mới thấy mẹ con Khanh lững thững dắt tay nhau Từ ngã ba đi vào Khanh hỏi một câu thủ tục Anh ăn cái gì chưa? Để em nấu Khái hờn dỗi đáp Chờ mày nấu thì tao chết đói lâu rồi Thằng Quyết đẩy Khái vô nhà và bảo Tối nay có chương trình ca nhạc hay lắm Bác ngồi coi đi Rồi cả ba mẹ con lại bỏ xuống bếp Giữa lúc Khái ngồi cô đơn với đàn mũi bên nhà Khanh Thì Ninh đưa Hương đi uống cà phê. Ninh phóng xe ra đường lớn, rẽ về hướng Sài Gòn. Thành phố bây giờ mọc lên thật nhiều quán xá với đủ mọi cách trang trí hấp dẫn để lôi cuốn khách. Ninh đưa Hương lại cà phê Hương trầm bên quận 3, một căn biệt thự cũ biến thành quán nước thơ mộng và bậc nhất của thành phố. Vườn rộng cây cảnh nhiều, những khóm trúc những cụm bông, con suối giả, có cây cầu nhật mắc ngang. Từng bàn cách xa nhau lại thêm nhiều ngóc ngách riêng tư, Đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò. Thức uống pha ngon mà chủ nhân lại khéo chọn nhạc Bởi vậy ít khi nào quán vắng khách Lúc Ninh và Hương bước vào Cà phê Hương trầm chỉ còn một bàn trống nằm sâu phía trong Dưới góm trúc sát cây cầu gỗ thấp Bàn vuông có bốn cây ghế mây Ninh ngồi đối diện Hương được một lúc thì đứng dậy Bước sang ngồi kế bên Hương Cùng nhìn xuống dòng nước chảy êm đềm dưới gầm cầu Ninh thấy Hương mở to mắt nhìn quanh tứ phía Chứng tỏ cách bài trí của hương Trầm Rất lạ mắt đối với nàng Ninh gọi cà phê đá Hương uống nước cam tươi Cái không khí thoát trần này Với tiếng nhạc rìu rật trong ánh sáng mờ nhạt Làm hương thấy lòng mình ấm hẳn lên bên cạnh ninh Như thủa còn khắp sách đến trường Nàng xoay nắp Phiên cà phê Chế thêm nước sôi khoáng đường Đổ sang ly nước đá rồi trao cho ninh Cử chỉ âu yếm như một người vợ hiền Lấy việc phục vụ chồng làm niềm vui Nàng bảo Anh muốn thử xem là vừa chưa Em bỏ có một bũng đường thôi Ninh nâng ly nhấp một hớp Dĩ nhiên dù ngọt dù đắng Ninh đều thấy vừa vặn Chàng đặt ly và nói Ngon lắm Cảm ơn em Hai người nói chuyện vu vơ thêm một lúc Rồi Ninh hỏi Chuyện của em với ông Khái lúc này ra sao Em có ý định gì không Khương rất mừng Nghe Ninh hỏi câu này Vì nó chứng tỏ mối quan tâm sâu đậm của Ninh Tự ý mình gợi ra thì nàng không dám, nhưng Ninh đã hỏi, thì nàng thành thật giải bày Em chả biết phải tính sao. Lúc nãy thì em đã nói qua với rồi đó, cả tháng nay nè, em cứ chằn chọc suy nghĩ mãi. Anh nói đúng, chuyện lấy vàng lại ạ kẻ như không bàn nữa. Nhà thì ba miền ăn, lại thêm chị Kiều, lương tháng 300 nghìn, nuôi ăn nuôi ở. Không có chị Kiều thì không có ai lo được tranh cái hết á. Tắm rửa, giặt rũ, này, đi vệ sinh, này, thay quần áo cho anh ấy, chăm thứ việc vặt. Phải thuê hẳn một người đảm trách phần phần vụ đó. Thu nhập hiện giờ thì hoàn toàn không có gì. Nay mai sắp sửa, chị Kiều chỉ nghỉ vì không có tiền trả lương. Ninh vẫn chẳng biết góp ý thế nào cho phải. Cho đến giờ phút này, chàng vẫn ngại can dự quá sâu vào chuyện nội bộ gia đình của Hương. Và ngại nhất là Hương cho rằng chàng xúi Hương bỏ chồng để lấy chàng. Việc Hương ly dị chồng chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng Ninh muốn rằng việc ấy phải do chính Hương quyết định chứ không phải do chàng đốc thúc. Chiều nay, lúc Hương chưa qua, nhà chỉ có hai chị em, Xuyến đã hỏi Ninh lúc Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net